phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là lâm vân của chúng ta đại học yến kinh thì cũng không được yên ổn khi mà hắn đã phát hiện ra một cái đầu mối về linh thạch khác khi mà có người đang nhờ tìm kiếm linh thạch và lâm vân bắt buộc phải theo cái đầu mối này tại vì hiện tại thì tổng cộng trong túi hắn chỉ có hai viên linh thạch mà thôi và hai viên này thì chả bõ bèn gì để cho hắn có thể là lên được cấp cao chắc là có thể chỉ lên được một sao thôi thì hắn đã lần theo một cái đầu mối đến chỗ của hứa sĩ là người dưới quyền của một người tên là lữ đạo trưởng vậy thì chúng ta tiếp tục phần của ngày hôm nay nhé anh hứa tôi là hổ tử đây anh ở đâu vậy tại sao không thấy bóng dáng đâu tôi mang đồ đến cho anh hồ dư trùng thấy lâm vân sắc mặt khó coi liền vội vàng hô gọi nhưng mặc kệ hồ dư trùng gọi thế nào thì cũng không thấy có người ra xem ra hứa sĩ đã ra ngoài hay là chúng ta ngày mai lại đến hồ dư trùng nói đến đây nhìn sắc mặt của lâm vân lại tiếp tục nói hoặc là cậu cứ đợi ở đây có lẽ anh ta rất nhanh sẽ quay lại anh ta có xe không lâm vân đột nhiên hỏi không có bình thường muốn ra ngoài đều đi tới bên đường phía trước để bắt xe buýt tuyến là chín h a i hai hoặc đi thêm một đoạn nữa để đi tàu điện ngầm lâm vân không nói gì người này có thể bỏ tiền mua được một thứ mấy trăm ngàn không có xe đi tàu điện ngầm nói rõ một điều là hắn muốn giảm bớt mục tiêu bị chú ý còn nữa nhìn độ dài ngắn của hương ở phía trên kia và bên cạnh còn có cây chưa đốt nhiều lốt nhiều nhất là đốt chưa được hai phút đồng hồ mà đường tới ngôi chùa này chỉ có một con đường chính là nói muốn rời khỏi đây thì cũng phải đi trên con đường này từ đường này đi đến trạm xe buýt thì cũng phải mất mười mấy phút vì đây là đường nhỏ bọn lầm vần chạy xe đến cũng cần khoảng hai phút Cho có cũng thực căn có còn chùa chưa gác thế thì phải Nhưng khi không nhìn thấy một ai. Điều này có thể Nhưng không chùa, thì nào, trong trong sao nên nói luận người này đụng bọn Vân. Vân đến, bản này nói người này vẫn nếu trốn mình đến? đi ai. Điều đi. đi biết bất tế một Lâm Lâm làm đâu vậy mà gác được dù ở nhìn hồ dư trùng một cái thấy biểu hiện của ông ta thực sự là không biết hắn cũng mặc kệ trực tiếp đi thẳng vào gian trong mở cửa bên trong không có ai lâm vân quan sát một chút ở đây quả thực là không cảm nhận được nhịp thở lẽ nào người này thực sự đã rời đi nhưng lâm vân không tin mới có hai phút thì người này rời đi kiểu gì ông trước đây đã đến mấy lần rồi lâm vân quay qua hỏi hồ duy trùng ba lần có lúc là đưa đồ đến hồ duy trùng khẩn trương đáp mỗi lần đến đều mang những thứ gì lâm vân tiếp tục hỏi đồ thì chỉ mang đến một lần chính là ngọc như ý của thời hán hồ duy trùng vội vàng đáp lâm vân lần nữa lâm và o trầm mặc hứa sĩ này mỗi lần đều thu mua ngọc thời hán mà gã còn mua cả linh thạch gã rút cuộc là mua để mình dùng hay cho lão sư phụ thần bí kia của gã chuyện này thì phải điều tra rõ ràng mình sau này có thể sẽ nằm trong nguy hiểm một khi có tu sĩ cao hơn xuất hiện đối với lâm vân mà nói độ nguy hiểm rất cao bất luận có phải tu sĩ hay không bất luận hứa sĩ này mua linh thạch để làm gì lâm vân đều không thể bỏ mặc chuyện này hắn nhất định phải điều tra nếu không thì sẽ ăn ngủ không yên mất một thứ đồ hữu dụng với tù sĩ lại do người trần thu mua bản thân chuyện này đã không bình thường rồi thấy lâm vân trầm mặc không nói hồ dư trùng tâm thần bất định nếu một người đã tu luyện nội gia công phu và có chủ tâm ngừng thở thì mình thực sự là không phát hiện được hồ dư trùng ông ra ngoài trước một chút đi lâm vân nói với hồ dư trùng xong lập tức đã đứng ở cửa lớn Một d u trùng nhanh đi ra ngoài lâm vân lần nữa ngưng thần cẩn thận tìm kiếm rất lâu đều không nghe thấy bất kỳ nhịp thở nào lâm vân thầm nghĩ lẽ nào suy đoán của mình là sai đang lúc thấy kỳ quái thì có một nhịp thở như có như không truyền đến chỉ cần không chú tâm một chút thì sẽ không cảm nhận được quả nhiên nhịp thở này chỉ có một chút đảo mắt lại biến mất nhưng hồi lâu sau lại lần nữa truyền tới mặc dù chỉ thoáng qua lâm vân lấy một cái đài hương từ bên cạnh bẻ gãy cái phần sắc nhọn xuống rồi cầm đầu nhọn bằng sắt ở trong quan sát rất lâu đột nhiên hắn giương tay đánh ra đầu nhọn này gần như không có bất kỳ lực cản gì xuyên qua hai tấm bồ đàn rồi biến mất dưới bùn đất một tiếng kêu đau đớn chuyển tới một thân ảnh chui ra từ phía sau pho tượng bồ tát thân ảnh đó còn chưa kịp chui ra hết đã một q u y ề n lao về phía lâm vân đồng thời thân thể như bị nắm đấm này lôi đi bay tới chỗ lâm vân vậy quả nhiên là một cao thủ không tệ lâm vân khóe miệng cởi lạnh một tiếng đồng thời giơ nắm đấm của mình lên hai quyền đụng nhau chỉ nghe một tiếng răng rắc nhỏ đến không thể nghe thấy quả đấm của người đối diện bị lâm vân dùng một quyền đánh nát người này lúc này mới dựa vào tường nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm vân một vai phải bị cây đinh cắm vào chính là cái đầu nhọn của đài hương mà lâm vân đánh ra lúc nãy tay phải nắm lấy q u y ề n trái đã vỡ vụn trong lòng vô cùng kinh hãi bản thân y tu luyện nội g i a q u y ề n pháp mười năm về sau lại theo sư phụ hiện giờ học thêm năm sáu năm nữa một đôi thiết quyền đánh đầu thắng đó không ngờ là bị con người trước mắt này dùng quyền đối quyền đấm nát một cách gọn ghẽ u ố n g hồ vừa rồi người này còn có thể dùng c á i đinh sắt của đài hương trực tiếp đâm xuyên vào vai mình từ bên ngoài hai thước bùn đất đây là loại công phu gì sao có thể lợi hại như vậy nội g i a quý hấp công pháp mà mình tu luyện đã bước vào nội kình người này sao có thể phát hiện ra được phải biết là mình trốn ở dưới đất không phải là sợ người này mà là từ bộ phận quan sát nhìn thấy có hai người đến muốn trốn đi để xem cái tay hồ dư trùng này tại sao dám cả gan dẫn người lạ tới đây phải biết rằng mình đã sớm phân phó qua nếu không phải có sự chỉ đạo của mình tuyệt đối không được dẫn người khác tới đây tên hồ dư trùng này không ngờ lại xem lời nói của mình chẳng ra gì gã trốn ở đây một mặt là muốn xem rốt cuộc vì nguyên nhân gì mặt khác chính là do tính cách cẩn thận Đợi lát nữa cho dù lâm vân không tìm thấy gã thì gã cũng ra mặt giữ lâm vân lại lâm vân nhìn người trước mắt là một giả hòa thượng khoảng chừng ba mươi tuổi trên đầu còn để tóc ngắn thân trên lại mặc một chiếc tăng y màu vàng cậu là ai tại sao phải gây khó dễ với tôi người đàn ông này tay bị đánh nát đau đến mức túa mồ hôi lạnh nhưng vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm vân mà hỏi tôi tại sao lại phải gây khó dễ với anh à tôi đến anh trốn ở trong góc để làm gì hả có phải là muốn lén xử lý tôi không tôi đương nhiên là phải phòng bị một chút anh vừa ra đã cho tôi một quyền lẽ nào tôi không được trả đòn hay sao lâm vân nhìn vị giả hòa thượng trước mắt này ngữ khí nói chuyện cũng không có chút biểu cảm nào tuy nhiên biết rằng người này không phải tu luyện là công pháp tu chân mà là nội gia công pháp anh hứa anh sao vậy hồ du trùng nghe thấy tiếng động liền chạy vào vừa lúc nhìn thấy hứa sĩ đang dựa vào tường ôm tay trái trên vai còn đang chảy máu thì không khỏi kinh ngạc hỏi tôi làm sao hả hổ tử người ông dẫn đến đã đánh tôi thành ra như vậy đấy còn hỏi tôi làm sao à h ừ hứa sĩ nói xong h ừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm hồ dư trùng lại hít sâu một hơi sự lợi hại của h ứ a sĩ này ông đã tận mắt nhìn thấy nếu không thì đã không nghe lời gã như vậy ban đầu khi ở phan gia viên hứa sĩ vì tiền tài lộ ra ngoài bị người ta theo dõi kết quả là một mình gã đã quật ngã bảy tám tên hung hãn lưu manh bản thân lúc đó ở trên xe tận mắt trông thấy hơn nữa gã ra tay rất hiểm độc đánh cho mấy tên lưu manh kia gãy hết tay chân tuy nhiên người đến cùng mình này bản lĩnh cũng rất lợi hại nhưng mang đến cảm giác cho hồ dư trùng đó là lực đạo trên tay cực mạnh chưa được nhìn thấy công phu khác ông ta thậm chí còn ảo tưởng vừa khéo qua h ứ a sĩ ở đây có thể tiện thể xử lý người này tên hứa sĩ này lúc khi đánh nhau mình có thể nhìn thấy rất rõ ràng bảy tám tên lưu manh đối diện với h ứ a sĩ trên cơ bản không có lực phản đoàn nhưng chính vào thời gian đảo mắt mình đi ra hứa sĩ kia đã bị người thanh niên này đánh thành như vậy có thể thấy được sự lợi hại của người này hồ duy trùng toàn thân dùng mình một cái đột nhiên cảm giác được bất kể bên nào cũng không phải là chỗ mà mình có thể chọc vào cậu muốn gì hứa sĩ nhìn c h ầ m c h ầ m và o lâm vân hỏi tôi muốn gì hiện tại cũng không vội cái mà tôi có là thời gian lâm vân biết lập tức hỏi rõ thì không có khả năng hỏi được chuyện gì bây giờ hắn phải gây áp lực cho tên hứa sĩ này trước để đến cuối cùng gã không thể không trả lời hồ tử ông băng bó qua vết thương cho hứa sĩ một chút dẫn anh ta vào trong phòng tôi có chuyện muốn hỏi anh ta ông cứ đợi ở bên ngoài lâm vân nhìn hồ dư trùng một cái thản nhiên nói được tôi sẽ đi làm ngay hồ dư trùng vội vàng tìm một miếng vải để buộc vết thương của hứa sĩ lại một chút kỳ thật thì tay của hứa sĩ đã hoàn toàn vỡ vụn bất kể có băng bó kiểu gì cũng không thể trị khỏi được đây chỉ là thao tác bên ngoài mà thôi hứa sĩ không nói một lời chỉ là đợi cho hồ dư trùng sau khi buộc tay mình lại xong thì chừng mắt nhìn ông ta một cái hồ dư trùng trong lúc toàn thân run rẩy thì hứa sĩ đã đi vào phòng cùng với lâm vân hồ dư trùng q u ẹ t mồ hôi trên trán đi ra ngoài cổng chùa đứng đợi trong lòng tự chửi mình là xui xẻo tan là tìm phiền toái tới với những sát thần trông thấy hứa sĩ đi vào lâm vân chỉ vào chiếc ghế ở bên cạnh hứa sĩ lặng lẽ ngồi xuống anh đừng nói láo với tôi bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho anh biến mất trước tiên hãy nói tại sao anh lại thu mua những thứ h á n ngọc này lâm vân cũng không dây dưa mà hỏi bởi vì h á n ngọc mua đi bán lại có thể kiếm được nhiều tiền hứa sĩ còn chưa nói xong thì liền bị một tiếng rầm làm cho khựng lại lâm vân vỗ mạnh một cái lên cái bàn gỗ trước mặt một dấu tay rất rõ ràng in lên mặt bàn hứa sĩ thấy vậy lúc này mới có thêm nhận thức mới về trưởng lực của lâm vân chiếc bàn này được làm ra bằng loại gỗ dầu rất là rắn chắc đồ rắn chắc của nó cho dùng có dùng búa cũng phải cật lực mới gõ được nhưng người thanh niên trước mắt có thể tùy ý đánh một trưởng để lại dấu tay rất rõ ràng trên mặt bàn đây là công phu gì vậy đừng nói là mình cho dù sư phụ của mình phỏng chừng cũng không làm được như vậy hoặc là không thể làm được một cách nhẹ nhàng như thế nếu anh nói linh tinh một câu thôi thì anh vĩnh viễn không cần phải nói nữa tôi tin anh biết là tôi có thể làm được và khẳng định sẽ làm nếu như anh nói ra nhiều nhất là tôi chỉ phế võ công của anh không chừng còn giúp anh trị lành bàn tay lâm vân một trưởng vỗ lên mặt bàn lần nữa lạnh lùng nói được tôi nói chỉ có điều nói xong rồi tôi cũng không muốn cậu t r ị khỏi tay cho tôi chỉ cần cậu chấp nhận tha cho tôi một mạng và hứa không được ra ngoài nói linh tinh h ứ sĩ cắn răng đối với việc người này nói sẽ trị khỏi tay cho gã gã tuyệt đối không tin nhưng người này nói muốn giết mình thì đó tuyệt đối không phải lời nói nhảm dù sao thì mình sau này cũng là một phế nhân chính phủ thì đang truy nã chi bằng là sau khi thành thật khai báo lập tức mai danh ẩn tích để sống cuộc sống của người bình thường lâm vân gật đầu cũng không nói gì thêm đối với việc hứa sĩ này có ra ngoài nói linh tinh hay không hắn không rõ nhưng tin rằng gã sẽ không nói trừ phi là gã không cần cái mạng này nữa cho dù gã có ra ngoài nói lung tung đi nữa thì cũng chả quan hệ gì chỉ càng tăng thêm phiền phức cho gã mà thôi cậu có biết lang bang hay không hứa sĩ hỏi biết lang bang với lão uông mập bên ngoài hẳn là cùng một nhóm lâm vân thấy hứa sĩ nhắc tới lang bang biết hứa sĩ và lang bang này quan hệ mật thiết xác thực mà nói sư phụ của hứa sĩ mới là lão đại thực sự của lang bang Ừ, uông mập sao gã nhiều nhất chỉ là một tên chết thay mà thôi chuyện bình thường đều do gã ra mặt nhưng muốn nói lão đại của lang bang thì không phải người này gác chỉ là một đao phủ không hơn lão đại thực sự chính là cung phụng lữ đạo sĩ ông ta cũng là sư phụ của tôi chỉ là thời gian dạy tôi không dài bản lĩnh lợi hại thực sự cũng không dạy cho tôi các ông ta dạy tôi nhiều lắm là v à i truyền thừa cổ võ bình thường cớ sĩ nói đến đây thì bị lâm vân chặn lại là nói lữ đạo sĩ này còn có bản lĩnh lợi hại hơn à lâm vân trong lòng d ù n g mình vội hỏi tuy biết lữ cung phụng này là lão đại thực sự của lang bang nhưng không biết nhiều về bản lĩnh của con người đó đúng vậy ông ta có một loại công pháp thái âm bổ dương nghe nói có thể dùng âm nguyên của trinh nữ để tu luyện l o ạ i công phu này có thể kéo dài thanh xuân cho nên sư phụ tôi lữ đạo sĩ tuy đã gần sáu mươi tuổi nhưng nhìn với chỉ như ba mươi số hán ngọc này chính là do ông ấy bảo chúng tôi mua ngoài ra còn sai chúng tôi mua một loại nữa đó là bạch hà thạch loại thạch đầu này có thể phát ra xương trắng n h ạ t nhạt như có như không đây là loại thạch đầu được mua với giá cao nhất hứa sĩ nói tới đây thì nhìn lâm vân thấy lâm vân lông mày nhíu chặt lại cũng cảm thấy lo sợ bất an không biết người này cuối cùng sẽ khiến mình thế nào đây lâm vân lúc này trong lòng vô cùng kinh hãi lứa đạo sĩ này cho dù không phải người tu chân nhưng công pháp là thủ âm thì không kém với người tu luyện bao nhiêu cái này hứa sẽ kia cũng không có lừa mình xem ra uông mập miệng nói cần linh thạch xác thực là chính lữ đạo sĩ này tìm tuy nhiên lão còn muốn hán ngọc để làm cái gì nói tiếp đi lâm vân lấy lại tinh thần nhìn hứa sĩ lữ đạo trưởng bình thường một tuần cần một trinh nữ để đóng gạch cái này do uông mập phụ trách tôi phụ trách thu mua hán ngọc và bạch hà thạch lão đại làng bàng thực sự là hoàng khiếu tuy nhiên hoàng khiếu cũng chỉ là chân vơ vét của cải cho lữ đạo trưởng mà thôi hứa sĩ nghe vậy nói tiếp vậy lữ đạo trưởng này bình thường ở đâu sao huyệt của lang bang ở chỗ nào lâm vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m vào hứa sĩ hứa sĩ giật mình một cái vội vàng nói nơi nghỉ ngơi lớn nhất yến kinh thiên đường nhân gian chính là hang ổ của lang bang lữ cung phụ bình thường cứ thứ sáu hàng tuần sẽ tới nghỉ một đêm đồng thời cần có thiếu nữ còn trinh hôm nay là thứ sáu ông ta hẳn sẽ tới đó lâm vân đột nhiên một trưởng vỗ và đan điền của hứa sĩ hứa sĩ trong lòng cả kinh đồng thời toàn thân trở nên uể oải quả nhiên khi tay của lâm vân rời đi phát hiện nội lực của mình một chút cũng không còn lại mọi thứ tu luyện bao năm mới có được đảo mắt đã biến mất không còn lại chút nào hứa sĩ đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng t ù y nghĩ muốn trực tiếp giết anh nhưng tôi đã nói qua giữ cho anh một mạng anh tự mình giải quyết cho tốt lâm vân thấy thời gian còn sớm có ý muốn đi thiên đường nhân gian để khiêu khích lang bang nhưng bây giờ là ban ngày không tiện hành sự mới khoảng bốn giờ chiều mình muốn đi thiên đường nhân gian c h ỉ ít phải đợi đến sáu bảy giờ đi lâm vân nhìn hứa sĩ một cái rồi nói hồ dư trùng thấy hứa sĩ vẻ mặt mệt mỏi chán trường đi theo phía sau lâm vân trong lòng cảm thấy bồn chồn không biết lâm vân bước tiếp theo muốn làm gì lái xe đến lai vị lâu tôi phải ăn cơm ăn xong còn phải đi làm việc hứa sĩ anh phải luôn đi theo tôi lâm vân nói xong trực tiếp đi về phía xe của hồ dư trùng đợi sau khi hứa sĩ ngồi ổn định ở ghế sau hồ dư trùng bắt đầu khởi động xe chạy thẳng về lai vị lâu khi xe đến lai vị lâu thì đã khoảng hơn năm giờ chiều lâm vân cũng không cần phải phòng sang trọng mà ngồi luôn ở chỗ hôm qua hắn ngồi nhân viên phục vụ kia nhìn thấy thanh niên mặc y phục lão sĩ hôm qua đến ăn cơm không ngờ hôm nay lại đến tuy nhiên người đi cùng hắn hôm nay dường như không giống hôm qua vừa nhìn còn có cả một gã h ò a thượng trong lòng kỳ quái nhưng lần này không dám nói gì thêm chỉ vội vàng là đem menu lại cho lâm vân lâm vân tùy ý chọn vài món rồi bảo hắn làm nhanh một chút rồi ngồi đó không nói gì giống như đang suy xét gì đó lâm vân không nói thì hứa sĩ và hồ dư trùng cũng không dám nói tuy nhiên vừa khéo thức ăn rất nhanh được mang ra lâm vân thấy đã bắt đầu ăn cơm hồ dư trùng và hứa sĩ cũng động tay c h ỉ có điều hứa sĩ không có chút thuận tiện nào lâm vân thì vẫn làm như không thấy nếu không phải hắn đã đáp ứng là tha cho gã một mạng thì sớm đã giết gã như giết gà rồi người này ở cùng với lữ đạo sĩ không cần nói cũng biết đã làm ra rất nhiều chuyện xấu tuy nhiên nó chẳng liên quan gì đến lâm vân hắn cũng không phải là vị cứu thế nhưng nhìn thấy là vô cùng tức giận nếu không phải phòng ngừa thằng cha này đi cáo mật thì đã sớm thả gã ra ngoài lâm vân ăn rất nhanh chiếm mất nửa tiếng đồng hồ đan xong bữa cơm hồ dư trùng và hứa sĩ thấy lâm vân đã buồng đũa cũng vội vàng buông xuống nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý tới lâm vân thẩm kinh ngạc hôm qua khi người thanh niên này cùng mấy người bộ dáng xanh sinh viên đến ăn cơm hi hi ha ha rất náo nhiệt nhưng hôm nay người này cùng hai người khác đến ăn cơm thì lại im không nói một lời thậm chí người trông rất giống như có nhiều tiền này cũng phải nhìn sắc mặt của lâm vân để làm việc thực sự là kỳ quái hai người ăn xong chưa lâm vân hỏi chúng tôi xong cả rồi hồ dư trùng và hứa sĩ vội vàng đáp tính tiền lâm vân gọi một tiếng nhân viên phục vụ luôn chúi bên này lập tức bước tới bên này cô gái hồ dư trùng thấy cô gái phục vụ đến bên cạnh lâm vân vội vàng gọi cô gái kỳ q u á nhìn hồ dư trùng một cái rồi quay sang nhìn lâm vân lâm vân lập tức nói cô không thể vì quen biết với tôi một chút mà lần nào cũng tới đòi tiền tôi người đẹp nghe xong lời của lâm vân nói cô gái đỏ bừng mặt tự nhủ người này thực sự là một hoa hoa thiếu ra mà tuy nhiên vẫn đi nhanh tới trước mặt hồ dư trùng sau khi hồ dư trùng lấy thẻ ra vốn chuẩn bị một trăm đồng tiền boa nghe lâm vân nói là q u a n biết liền lấy ra mấy trăm đồng lâm vân thấy vậy thầm cười tự nhủ hồ t ừ này đúng là thể hiện không đúng chỗ nhân viên phục vụ đó thấy hồ dư trùng đổi một trăm đồng thành tám trăm đồng sao còn không biết câu nói kia của lâm vân có tác dụng nhận tiền boa xong rồi còn nói lời c ả m ơn với hồ dư trùng rồi nàng còn đi tới bên cạnh lâm vân nói lời c ả m ơn lâm vân vừa định đứng dậy thì thấy diệp điểm hớt há hớt hải chạy vào nhìn thấy lâm vân liền lao vào giống như gặp cứu tinh vậy trông thấy bộ dáng của diệp điểm lâm vân t h ầ m giật mình lẽ nào tay uông mập kia chạy mất rồi s a o nghĩ lại liền biết là không ổn mông văn đã xảy ra chuyện gì rồi s a o mông văn này ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện bởi vì cô ta là hy vọng của lâm vân lúc này diệp điểm đã chạy tới bên cạnh hắn còn chưa kịp nói gì lâm vân đã khoát tay ra ngoài rồi nói diệp đ i ề m cố nén sự lo lắng trong lòng theo sau lâm vân ra khỏi vạn à lai vị lâu mấy người mông văn có phải bị lang bang bắt đi rồi không lâm vân đi tới bên cạnh xe của hồ dư trùng hỏi chị văn bị bắt đi rồi ơ làm sao anh biết được diệp đ i ề m kịp phản ứng lại chuyện này mới xảy ra chưa lâu làm sao lâm vân biết được lâm vân trong lòng nghĩ hôm nay lữ đạo sĩ sẽ tới chuyện uông mập bắt mông văn cướp linh thạch khẳng định là do lão bảy mưu đặt kế và biết được u ô n m ậ p đi sẽ không quay trở lại nữ lao đạo này khẳng biết khẳng định biết là có chuyện xảy ra mà nếu đã biết thì lão khẳng định sẽ chạy đến chỗ của mông văn vậy thì mông văn chạy không thoát rồi tuy nhiên diệp điềm làm sao thoát ra được cô làm sao ra được lâm vân nhìn diệp điềm hỏi tôi ra ngoài giúp chị văn hẹn anh bởi vì chị văn đã lấy được thứ đó muốn hẹn anh tối nay ra gặp nhưng tôi không tìm thấy anh ở trong trường bàn học của anh nói sáng nay anh đã ra ngoài đợi đến khi tôi về thì phát hiện mấy người chị văn đã bị bắt tôi đoán là do lang bang làm diệp điềm nói xong rất lo lắng nhìn lâm vân cô biết bây giờ cứu được mông văn chỉ có lâm vân mà thôi khi tôi quay về thì không còn nhìn thấy một ai e là đã bị bắt đi hết rồi lý thanh kia hẳn cũng đã bị bắt diệp điềm nói xong lại bổ sung một câu có lẽ cho rằng lâm vân biết lý thanh hẳn sẽ đi giúp lâm vân không trả lời câu nói của nàng quay đầu lại nói với hứa sĩ sau đêm nay sẽ có thứ vĩnh viễn biến mất tôi nghĩ anh hẳn là biết nên làm thế nào anh đi đi đừng phạm sai lầm lần nào nữa nghe xong lời của lâm vân hứa sĩ chắp tay với lâm vân rồi xoay người rời đi lâm vân lại nhìn hồ dư trùng sắc mặt không hề biến đổi nói ông hẳn là biết nên làm thế nào nếu có một chữ lọt ra ngoài bị tôi nghe thấy được thì ông sẽ biết hậu quả hơn nữa tôi dám đảm bảo một chút việc tôi cũng không có tuy nhiên những thứ này dù sao thì ông cũng không nhìn thấy được hồ dư trùng mồ hôi lạnh úa ra đầy đầu tôi biết tôi biết rồi đồng thời biết người này chuẩn bị ra tay với lang bang mà còn giữ lại một mạng cho mình làm sao mà không cảm thấy may mắn vạn phần quyết định tối nay trở về thì lập tức chạy khỏi yến kinh t h ầ y hứa sĩ và hồ dư trùng đều đã đi lâm vân nói với diệp điểm chúng ta đi thôi đi đâu diệp điểm có chút kỳ quái hỏi lâm vân không biết lâm vân lại muốn đi đâu cô lái xe đến thiên đường nhân gian đi chúng ta sẽ tới đó lâm vân đi tới bên cạnh xe của diệp điểm đợi cô ta mở cửa vậy còn chị văn thì sao diệp điểm thấy lâm vân còn có tâm tư để đi thiên đường nhân gian đâu còn muốn nghĩ đến thứ gì khác nếu là bình thường p h ò n g t r ừ n g cô lại nghĩ lâm vân này dẫn cô đi thiên đường nhân gian để làm gì nhưng vào lúc này không ngờ cái gì cũng nghĩ không ra chỉ muốn nhanh nhanh đi cứu mông văn mông văn có lẽ đang ở thiên đường nhân gian chúng ta cứ tới đó trước rồi nói lâm vân đã kéo cửa xe mà diệp điểm vừa mở trực tiếp ngồi vào thấy lâm vân đã lên xe diệp điểm cũng vội vàng khởi động xe chạy thẳng về hướng thiên đường nhân gian bây giờ mới hơn sáu giờ chiều nhưng lâm vân lại cảm thấy năng lực phản ứng của mình vẫn còn khiếm khuyết một chút bản thân mình vốn nên kịp thời phản ứng từ khi hứa sĩ vừa nói rằng lữ đạo sĩ này hôm nay sẽ đến gây phiền phức với mông văn n g ộ nhớ tài liệu trong tay mông văn rơi vào tay lão đạo sĩ này thì mình thực sự sẽ rất hối hận thiên đường nhân gian làm ăn tuy không quá thịnh vượng nhưng tuyệt đối cũng sôi động mặc dù vậy hôm nay người đến không đông bởi vì cứ tới thứ sáu hàng tuần thiên đường nhân gian sẽ chỉnh đốn một tối tuy không biết vì nguyên nhân gì nhưng cái này đã là truyền thống chưa từng thay đổi chào quý khách hôm nay chúng tôi nghỉ không mở cửa nhân viên phục vụ ở cửa đã đổi thành bảo vệ bốn gã bảo vệ ngăn lâm vân và diệp điểm muốn tiến vào thiên đường nhân gian hử không mở cửa thì càng tốt lâm vân trực tiếp chân lên, chỉ với một trượng, vật trên mặt đất không dậy nổi. Mấy gá bảo vệ còn lại thế thế một tiếp trượng, mắt mấy tên kia đã ngắt xỉu trên mặt đất, không một ai có thể rơ ra ra chân chỉ còn chỉ cái có được. với nổi. lại liền lại, người liên kia ai không nhưng không Lâm Vân Lâm Vân Lâm Vân Lâm Vân lên, văng bốn ngã sông lên, muốn ngăn vung xỉu vệ vệ Mấy mấy mấy đá đã đá đảo đã gá gá bảo bị ba bảo bỏ xoay dậy dậy xoay người mở cửa đúng lúc này từ trên lầu có hai ba chục gã đàn ông hung hãn lao xuống vì trong môi trường có điều hòa cho nên chúng mặc rất ít Cả nào cũng lộ ra hình xăm con sói trên cánh tay nhìn thấy nhiều người chạy xuống như vậy t y biết l ầ m v ầ n lợi hại nhưng diệp điểm vẫn có chút lo sợ bất an thằng kia mày là ai có biết đây là chỗ nào không mà dám đến đây gây sự hả một gã có nước da rất trắng cầm đầu tức giận quát lớn nếu không phải gã nhìn thấy trên mặt đất bốn gã bảo vệ đã nằm la liệt thì đã lập tức xông lên anh khiếu có gì phải dài dòng chứ chúng ta xông lên bắt hắn trước rồi tra khảo chẳng phải được rồi s a o một tên trẻ tuổi cực kỳ khỏe mạnh đứng bên cạnh nói lên xử luôn nó đi cô gái này hôm nay cho chúng mày chơi thả cửa đóng gạch túi bụi gã đàn ông có nước da trắng có khả năng nghĩ rằng mình quá cẩn thận cũng cảm thấy tên bên cạnh nói rất đúng bên mình có tới hai mươi mấy người đối phó một nam một nữ thì sợ cái gì diệp điểm nghe xong những lời gã đàn ông kia nói thì toàn thân run lên bẩn bật vô ý thức núp sau lưng của lâm vân nghe thấy mệnh lệnh của khiếu ca cả đám không còn do dự cộng thêm có kẻ đã nhận ra diệp điểm vẫn còn là trinh nữ thì làm gì còn ai do dự toàn bộ xông lên vây lấy hai người lâm vân và diệp điểm lâm vân hừ lạnh một tiếng không đợi cho đám người kia kịp khép kín vòng vây đã đẩy diệp điểm ra phía sau còn mình thì xông vào giữa đám đông đừng nói bây giờ lâm vân đã hình thành tinh hồn cho dù lúc hắn vẫn còn ở thời kỳ tinh vân thì cũng không e ngại hơn hai chục người này cả đại sảnh vang lên một trận tiếng gió ù ù cả người lâm vân giống như lăng không mà lướt tới bốn phía chung quanh đều có bóng chân của hắn những tiếng răng rắc á hự liên t h à n h vang lên không ngừng hơn hai mươi gã đàn ông không ngờ ngay cả chéo áo của lâm vân cũng không sờ nổi toàn bộ đã bị lâm vân đá cho vật trên mặt đất dường như kẻ nào cũng ôm chân rõ ràng là bị đá cho thương tích không nhẹ có thể nhìn ra tay chân đều gãy chỉ có gã đàn ông da trắng kia vẫn ứng im một chỗ ngây người nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt dường như gã còn chưa kịp phản ứng lại diệp đem giống như đang ở trong mộng ảo lâm vân có bản lĩnh thì cô biết nhưng lại chưa lần nào nhìn thấy hắn ra tay chấn động như vậy nhìn thấy lâm vân ra tay trái tim cô gần như treo ngược lên cổ họng không phải là sợ hãi mà là kích động cảm thấy cổ họng của mình bị cái gì đó che kín lại quả tim thì đập một cách dồn dập vừa rồi khi lâm vân xuất cước cô gần như cho rằng lâm vân bay lên không ngờ lại có người có thể đem công phu luyện tới cảnh giới như vậy liên tưởng đến hôm đó hắn dạy dỗ đám người uông mập trong căn phòng dưới lòng đất thầm tự định giá lâm vân rốt cuộc là loại người gì thiên hạ này còn có nơi nào mà hắn không thể đi chứ đều nói là cổ võ thế gia truyền thừa rất lợi hại nhưng liệu có lợi hại được như lâm vân không mày có biết vì sao ta lại không đá gãy hai chân của mày không lâm vân đi tới trước mặt gã đàn ông da trắng mà nói gã này bây giờ mới phản ứng lại chán túa đầy mồ hôi không ngờ lại có nhân vật lợi hại như thế người này trước sau chỉ dùng vẹn vẹn vài phút đồng hồ đã đá gãy tay chân của tất cả mọi người trong đội thật tao tao không biết người đàn ông này sợ hãi nói lữ đạo trưởng có phải ở đây không giọng nói của lâm vân khiến cho gã nghe xong toàn thân phát lạnh đúng ông ta ở trên tầng ba cực cảnh nhân gian là phòng ông ta gã đàn ông da trắng cuối cùng lấy lại tinh thần nhìn bộ dáng người này là tìm cung phụng người này tuy lợi hại nhưng muốn nói có thể đấu với lữ cung phụng thì e rằng còn kém vậy chỗ mày còn có ai chưa xuống không đều xuống cả rồi chỉ có hai người đứng canh cửa cho lữ cung phụng còn lại tất cả đều xuống cùng với tôi gã đàn ông da trắng càng rét run lên dẫn tao lên lời nói của lâm vân khiến gã đàn ông này không dám chống cự liền dẫn lâm vân đi lên cầu thang một mạch đi lên tầng ba quả nhiên có hai gã đàn ông đứng trước cửa một căn phòng thấy gã da trắng dẫn theo lâm vân và một cô gái lên đang lúc cảm thấy kỳ quái thì lâm vân đã xông lên phía trước đánh hai tên kia ngất xỉu cái này là gã da trắng thấy lâm vân đánh ngất xỉu hai tên kia vội vàng nói nghe xong lời này của gã lâm vân lại trở tay s u ấ t một trưởng khiến gã không kịp ú ớ gì cũng ngất luôn xử lý gã xong lâm vân quay lại cho một cước lên cửa căn phòng dầm một tiếng cánh cửa rất dày và nặng không ngờ bị lâm vân đạp cho một cước văng tung ra một gã đạo sĩ trung niên thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi đứng bật dậy hai mắt nhìn chằm chằm vào lâm vân lâm vân nhìn một chút mông văn đang uể oải ngồi trên ghế s o f a quần áo trên người vẫn xem như chỉnh tề tuy nhiên vẻ mặt rất kiên quyết lâm vân trong lòng cảm thấy kỳ quái đạo sĩ này không phải là muốn trinh nữ s a o mông văn này đã không còn trinh nữa gã còn nhốt cô ta đây làm gì tuy nhiên những thứ này không phải điều mà lâm vân quan tâm hắn quan tâm nhất là tài liệu mà mông văn lấy được có phải đã bị lão đạo sĩ này lấy đi rồi không ồ chị văn chị có sao không diệp điểm vội vàng lao tới bên cạnh mông văn ôm chầm lấy cô tiểu điệp anh lâm hai người làm sao tìm được đến đây mông văn nhìn thấy lâm vân thần sắc cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút bàn tay lập tức muốn xoa lên ngực mình nhưng tay còn chưa đặt lên ngực thì đột nhiên dừng lại đạm thái là cảm thấy động tác này của mình không được thích hợp cậu là lâm vân kẻ mà lần trước đã đánh phế toàn bộ người của tôi đúng không đ á o sĩ trung niên nhìn lâm vân rất lâu chậm rãi hỏi lâm vân quan sát lão này một lượt thoạt nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi nhưng hứa sĩ nói đã lão đã sáu mươi điểm này lâm vân không lấy làm kỳ lạ người tu luyện cho dù là tu luyện mấy trăm năm thì dung mạo vẫn còn trẻ cũng có chứ đừng nói chỉ có điều cần phải nhờ đến một số loại linh dược hoặc là những công pháp chú nhan đặc biệt dung mạo của đạo sĩ này thoạt nhìn rất oai nghiêm dáng vẻ không tệ làn da mềm mịn chỉ có điều không biết lão có phải tu luyện công pháp tu chân hay không nếu là phải thì lão từ đâu tới còn nếu không phải vậy thì có công phu gì có thể chú nhan được lẽ nào thực sự như hứa sĩ nói tả công hấp thụ âm nguyên của đạo sĩ này thực sự có tác dụng chú nhan hai người tạm thời ra ngoài đợi tôi lâm vân nói với diệp điểm và mông văn hai người họ đã ra ngoài lúc này lâm vân mới nhìn chằm chằm vào đạo sĩ kia không sai tôi chính là lâm vân hôm nay cũng đã đánh không ít còn ông là ai tôi h ừ cái này cậu không cần biết không ngờ còn giúp tôi dẫn gái tân đến nữa đành phải để cậu thống khoái một chút rồi đừng cho rằng bản thân học được chút gì đó mà coi trời bằng vung anh bạn trẻ thế giới này cậu muốn hiểu hết nó thì còn rất xa vời lão đạo này nói xong x ả i ra một bước một bước đó dường như không đáng bao nhiêu nhưng đảo mắt đã đến trước mặt lâm vân lâm vân đồng tử co rút lại lão đạo này quả nhiên không phải người bình thường bây giờ còn chưa thể xác định lão có phải người tu chân hay không nhưng một bước này là không đơn giản không chút do dự hắn xuất một quyền về phía lão đạo sĩ quyền phong gào thét biến thành một bó dây vút thẳng về phía lão đạo sĩ đạo sĩ đột nhiên vung tay biến hóa ra một cái vòng tròn cỗ quyền phong này của lâm vân lập tức biến mất không tròn dấu vết a lão đạo sĩ kinh ngạc kêu lên một tiếng không ngờ gặp phải loại cao thủ này tuy cái vòng tròn kia thật nhìn đơn giản nhưng một quyền này của lâm vân vẫn khiến tay của lão có chút đau lâm vân trong lòng cũng thầm kinh ngạc một quyền này đã là bảy phần lực đạo nhưng lão đạo này lại như không có chuyện gì tiếp chiêu hắn sở dĩ không dùng toàn lực một là không biết nội tình của đạo sĩ này thứ hai chính là nếu đạo sĩ này là người tu luyện thì hắn dù có dùng tất cả mọi cách cũng phải giữ lão lại cho bằng được chả trách lại dám kiêu ngạo như thế dám ỉ vào một chút đó của mình sau lão đạo sĩ tiếp quyền của lâm vân cảm giác lâm vân này cũng không phải đối thủ của mình lúc này mới mở miệng châm chọc lâm vân thì lại đang thầm suy đoán thủ đoạn của đạo sĩ này cho dù lão không phải người tu chân nhưng tuyệt đối không phải nhân vật dễ chơi bản thân một khi hạ sát thủ thì nhất định không thể để lão có cơ hội đào tàu ở ngoài cửa có diệp điềm và mông văn tuyệt đối không thể để lão đi ra từ cửa ra vào một khi mà mình có thể tạo ra sự uy hiếp đối với lão lão khẳng định sẽ tìm nơi để trốn hiện tại mình đã chặn hướng cửa ra vào lão khẳng định không thể đi ra từ phía mình vậy thì con đường muốn trốn duy nhất đó chính là cửa sổ thấy lâm vân không trả lời câu hỏi của mình giống như tâm thần đang treo ở chỗ khác lão đạo đột nhiên khoát tay liền có mấy đạo bạch quang phóng về phía lâm vân như có như không nhìn giống như có mười mấy đạo ám khí nhìn kỹ hơn chút nữa thì lại không có gì lâm vân đương nhiên không cho rằng là không có gì cả thứ đạo sĩ này đánh ra khẳng định là ám khí là loại ám khí gì thì lâm vân không biết nhưng bởi vì tốc độ ra tay của lão quá nhanh cho nên thoạt nhìn giống như là như có như không lâm vân đột nhiên cầm lên một chiếc ghế dựa xoay tròn như một dòng nước xoáy vừa mới hút đám bạch quang này vào vòng xoáy thì lão đạo hai tay đã mang theo trưởng phong ám k ì n h chém vào phần eo của lâm vân lâm vân trong nháy mắt biết rõ thứ mà lão đạo này tu luyện không phải là công pháp tu chân nhưng cũng không biết là loại công phu gì kinh lực của lão lại mang theo một loại tinh vị khó ngửi rõ ràng nó giống như một loại kiểu nội lực nhưng còn khó chơi hơn nội lực một chút tuy nhiên trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở phào ra chân phải nâng lên đồng thời vung lên một mảnh liệt phong cước trực tiếp quét bổ về song trưởng giống như là đánh trúng cục bông vậy lão đạo lui về sau mấy bước lật nữa vung tay bổ về phía lâm vân lâm vân trong lòng buồn bực tự nhủ đoàn này không thể làm gì được mình nhưng lão ta tại sao vẫn cố tình lập lại chiêu cũ Nghĩ cũng không nghĩ một lần g i trên giơ c h n lên quét về phía lão đạo sĩ chỉ có điều khi quét được một nửa thì liền hô không tốt lực đạo trên đùi kịch liệt biến mất cái chân này dù có quét đến chỗ lão đạo sĩ thì cũng không còn bao nhiêu khí lực mà trưởng phong của lão thì đã bổ tới trưởng phong có độc lâm vân lập tức hiểu ra chẳng trách lão đạo sĩ này lại nhe răng ra cười đây không phải là độc bình thường độc bình thường thì mình căn bản không thèm để ý độc này chỉ là khiến hắn không gượng nổi chút khí lực nào mắt thấy khí lực toàn thân đang dần dần biến mất nếu đợi cho khi toàn bộ khí lực mất đi thì lâm vân biết ngày tận thế của mình đã đến đạo sĩ này đã dùng t r ư ờ n g pháp gì mà không ngờ có độc tính ghê gớm như vậy nhân lúc hiện tại lực lượng tinh vân vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi nhất định phải xử lý gọn lão nếu không thì toi mạng lâm vân rốt cuộc không còn giữ lại một chút thực lực nào liền d ư ơ n g tay lên phóng ra hai đao đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn tinh đao trong lúc vô thành vô tức đây đã không còn là thứ mà võ công có thể ngăn lại được cái này là nó đã thuộc về phạm vi của tu sĩ rồi sau khi hai đao bổ ra lâm vân lần nữa dốc sức bổ thêm một đao cuối cùng về phía cửa sổ nơi mà lão đạo sĩ có thể chạy trốn đạo sĩ này quả nhiên là mạnh hơn lý nghĩa nhiều tinh đao hiện tại của lâm vân có thể nói mạnh hơn rất nhiều so với lúc giết lý nghĩa nhưng vẫn bị lão tránh được một đao tuy nhiên đao thứ hai đã bổ trúng cánh tay của lão lập tức một cánh tay đã bị chặt phăng rơi xuống đạo sư kia hoảng sợ lập tức biết người trước mắt này cũng không phải hạng người thường làm sao còn dám tiếp tục dây dưa ở lại lão nghĩ cũng không cần nghĩ liền đầu trước chân sau trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ giống như kiểu nhảy xuống bể bơi dám nhảy ra ngoài cửa sổ như vậy thì có thể thấy bản lĩnh của người này không phải d ạ n g vừa tất cả những điều này chỉ xảy ra trong điện quang hỏa thạch khi lão đạo sĩ vừa nhảy ra ngoài cửa sổ được một nửa thì liền bị đao thứ ba của lâm vân chém t r ú n g lại bắn ngược vào trong phòng máu chảy đầy đất không có một tiếng kêu đã lăn ra đất mà chết tốt hiện tại lúc này lâm vân là mệt mỏi không chịu nổi lung lay rời khỏi căn phòng mông văn đang đứng ở cửa ra vào nhìn thấy lâm vân siêu vẹo như muốn đổ liền đi tới trước để vịn hắn toàn thân lâm vân đều mềm yếu vô lực cũng không biết độc trưởng của lão đạo sĩ kia có loại độc gì rõ ràng là lợi hại như vậy một trận ác đấu này mình còn chưa có cơ hội Hỏi Thu kia tay đạo sĩ lâm i phải tinh phải lại biết n Hán Ngọc để làm gì? Nếu không mình thành hồn nay mạng trong Không đằng còn nào không? h Thạch thì hôm thực thế tạo tay của có lực và làm gì? để đã đẻ lão. lão l sau do sự tiên sinh anh không có việc gì chứ mông văn vịn lấy lâm vân lâm vân cơ hồ dựa sát cả người và o nàng mông văn chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên tôi bị trúng độc nơi này vẫn còn nguy hiểm nhanh rời khỏi đây thôi lâm vân không trông thấy diệp điểm nhưng hắn biết tuyệt đối không thể ở lại lâu nếu như là mình lúc bình thường thì không sợ nhưng hiện tại đã trúng độc phải nhanh rời khỏi chỗ này lúc này diệp điềm cũng chạy tới đi sau lưng là lý thanh và mộng t r â n vết thương đầy mình còn có hai người nam tử mà hắn trông thấy lúc ở tầng hầm nữa chị văn còn có người này đã giết mấy người của chúng ta diệp điềm nói xong chỉ vào tên mặt trắng nằm dưới sàn m ộ n g t r â n liền tiến lên một bước một cướp đạp vào cổ họng của tên mặt trắng mắt thấy đã không sống nổi t i ể u điềm hiện tại chúng ta nhanh rời đi thôi ở lại rất nguy hiểm m ộ n g văn nói xong vịn lấy lâm vân lập tức xuống tầng lúc này diệp điềm mới chú ý tới lâm vân đang được mộng văn vịn liền vội vàng hỏi hắn sao rồi trong suy nghĩ của diệp điềm thì không ai có thể làm gì được lâm vân hiện tại thấy lâm vân phải được mộng văn dìu đỡ trong nội tâm của nàng đương nhiên là kinh hãi lý thanh cũng nhìn thấy tình huống của lâm vân l i ề n muốn tới giúp mộng văn dìu hắn không cần lý thanh cậu tranh thủ thời gian cùng với mông t r â n mở cửa ra tôi sợ là cảnh sát lập tức sẽ tới mông văn đúng là rất sốt u ruột hiện tại nếu như bị cảnh sát chặn lại ở trong này thì chỉ có con đường chết mấy người vội vội vòng vàng lên một chiếc xe rất nhanh đã rời khỏi hiện trường năm phút sau khi chiếc xe rời đi thì rất nhiều cảnh sát đã phong thỏa nhân gian thiên đường chị văn chúng ta đi đâu bây giờ lập tức rời khỏi yến kinh s a o diệp đ i ề m vừa lái xe vừa hỏi không được lúc này mà rời khỏi yến kinh thì quá nguy hiểm để chỉ nghĩ biện pháp mông văn nói xong thì lâm vào trầm tư nếu không thì cứ tới chỗ tôi trước đi ở chỗ đó chắc không có việc gì đâu lý thanh lúc này chen vào cũng được chú chân và mấy người tới chỗ lý thanh tránh trước cháu sẽ tống lâm tiên sinh tới sơn t r à n g khang lý ở chỗ đó cháu còn có vài thứ muốn đưa cho lâm tiên sinh tiểu điểm em đi với chị để ba người chúng tôi xuống đây lý thanh xe này chắc là biết cách xử lý chứ cẩn thận số xe bị camera giao thông phát hiện mông văn nói xong còn cẩn thận dặn dò lý thanh cô cứ yên tâm đi việc nhỏ như vậy tôi khẳng định có thể xử lý tốt lý thanh nói xong liền đổi vị trí lái xe với diệp điểm rất nhanh chiếc xe đã rời khỏi tầm mắt của ba người thứ gì đó thì đưa tới trường học của tôi là được hiện tại toàn thân của lâm vân đều mềm yếu vô lực hắn muốn trở về để bức chất độc không biết là độc gì này ra ngoài hắn không cảm thấy yên tâm khi ở chung với hai cô gái này bởi vì hai cô gái này còn có chút mâu thuẫn với mình nên lâm vân không quá tin tưởng bọn họ trông thấy mông văn muốn lấy cái gì đó ở trong ngực lâm vân phỏng chừng là tài liệu đang ở trong ngực nàng hiện tại hắn rất quan tâm tới số tài liệu đó nếu không vì những tài liệu này hắn cũng sẽ không lo lắng tới sự an toàn của mông văn như vậy vạn nhất những tài liệu này mất đi thì hắn sẽ mất luôn dấu vết của linh thạch mông văn nhìn ra sự cố kỵ của lâm vân liền vội vàng nói sơn trang khang lý của tôi rất an toàn chỉ có tôi và diệp điểm biết chỗ sẽ không có người nào tới đây đâu anh cứ thoải mái mà dưỡng thương đợi khỏi hẳn rời hắng đi còn có những đồ vật mà tôi nói với anh hôm qua cũng ở đó tôi chỉ mang một ít trên người thôi số còn lại chắc là vẫn hữu dụng với anh nghe mông văn nói vậy lâm vân trầm mặc một lát trong đầu suy nghĩ hiện tại mình đang rất yếu cho dù hai cô nàng này có ý đồ xấu với mình mình cũng không làm gì được nội tâm liền nhất khoát đã là phúc thì không phải là họa mà là họa thì tránh không khỏi nếu mông văn này thực sự muốn tính kế mình thì coi như mình không may sơn trang khang lý cũng không phải là gần ba người gọi xe taxi cũng phải đi nửa tiếng mới tới sơn trang này cũng không phải là khang trang lại còn có chút hơi cũ phòng chừng chỗ này không có nhiều người giàu ở lắm căn nhà của mông văn là căn nhà số ba t l i h a i thuộc khu m ộ ư ơ i năm căn nhà trông khá là sạch sẽ lâm vân vừa vào liền yêu cầu một phòng yên tĩnh hơn nữa còn nhắc nhở hai nàng không nên quấy dày mình hiện tại hắn rất muốn nhanh chóng bước đọc trong người ra hắn cảm thấy tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng t r o n g t h ế thần sắc của lâm vân mông văn cũng đoán được suy nghĩ của hắn nàng liền nhường ra căn phòng của mình cho lâm vân còn nàng cùng với diệp điểm thì vào phòng khác lâm vân ngồi trên giường của mông văn ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của nữ nhân lại có chút động tâm ai tâm tình s a o lãng như vậy có lẽ do chất độc cũng may là lúc cuối đã giết được tên đạo sĩ kia bằng không từ nay về sau còn phải lo lắng y trả thù không biết người này học được võ công gì quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị Có thể t ư ở ngồi trên giường của cô nàng mông văn này thật không thích hợp để bức độc đành phải ngồi xuống sàn nhà vậy nghĩ tới đây lâm vân trực tiếp ngồi xuống nền nhà bắt đầu vận chuyển một tia lực lượng tinh vân còn sót lại hai giờ trôi qua lâm vân không có chút tiến triển nào khiến hắn không khỏi sốt u ruột k h ẽ cắn môi lấy ra viên tinh thạch từ trong ngực viên linh thạch này lấy được từ dãy núi vân quý hắn dùng hai bàn tay ép viên linh thạch lại bắt đầu hấp thu linh khí để bức độc quả nhiên khi có linh khí t r à o trống thì cảm giác tốt hơn nhiều vốn một tia độc khí b ứ c mãi không ra nhưng nhờ có linh thạch rất nhanh đã bị ép ra ngoài lâm vân âm thầm than thở vẫn là do tu vi mình quá thấp nếu hiện tại mình là nhất tinh thì không cần phải mất vài phút là bước hết khí độc nói đi nói lại nếu mình là nhất tinh thì mình liệu có thể bị dính độc hay không chứ cũng không biết qua bao lâu linh thạch trong tay lâm vân dần hóa thành c h o bụi lâm vân chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy loạn khắp cơ thể hắn liền biết độc khí trong người đã hết đồng thời tinh hồn cũng tiến lên trung kỳ hắn biết lúc mình kết thành tinh hồn đã hấp thu hơn p h ầ n nửa linh khí trong viên linh thạch bây giờ hấp thu nốt số còn lại tinh hồn tiến thêm một cấp nhưng viên linh thạch đồng thời cũng mất đi lâm vân đành phải thở dài quả nhiên là mình đoán không sai viên linh thạch này chỉ đủ cung cấp cho tinh hồn thăng cấp mà thôi chứ còn xa mới kết được thành nhất tinh cho nên mình nhất định phải tìm mông văn để hỏi nguồn gốc của viên linh thạch kia nghĩ tới đây lâm vân thực sự mệt không chịu nổi dứt khoát bò luôn lên giường của lâm văn rồi à, của mông văn rồi nằm xuống đó ngủ chị văn đã hai mươi bốn tiếng rồi vì sao tay lâm vân kia còn chưa ra diệp điểm lo lắng hỏi ờ nếu không chúng ta đi qua đó nhìn xem trong nội tâm của mông văn cũng rất sốt ruột tuy lâm vân đã nói là đừng quấy dậy hắn nhưng đã một ngày một đêm trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy hắn chui ra hai nàng nhìn nhau quyết định tới phòng của lâm vân để nhìn xem cẩn thận mở cửa thì phát hiện lâm vân đang ngủ trên giường của mông văn trong tay còn ôm cái gối ngủ mông văn đột nhiên cảm giác vì lâm tiên sinh này cũng không có hung hãn như trong suy nghĩ của mình mà chỉ giống như một sinh viên bình thường mà thôi lúc cửa mở lâm v ă n liền đã tỉnh thấy hai nàng đứng ở cửa hắn mới biết là mình ngủ được khá lâu tinh thần hiện tại rất sung mãn liền vội vàng đứng dậy hỏi có phải tôi đã ngủ rất lâu rồi không ờ đã ngủ hết một ngày một đêm anh chắc là đã đói bụng hay là đi giờ mặt trước đi rồi ra ăn cơm mông văn vội vàng nói vì sao trong nhà rồi mà cô còn che mặt không thấy phiền sao lâm vân thấy mông văn vẫn còn che mặt liền thuận miệng nói mông văn chỉ cúi đầu im lặng một chút cũng không giống với cô nàng cường thế và thần bí lúc trước lâm vân thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa liền tranh thủ thời gian đi tắm rửa tắm rửa xong đi ra ừ ăn hết chỗ đồ ăn được chuẩn bị cho mình vì sao hai cô không ăn lâm vân thấy chỉ có một mình mình ăn mà hai nàng kia thì không chúng tôi đã ăn trước rồi mông văn vội vàng nói lâm vân gật đầu cũng không nói gì thêm hắn ăn rất nhanh trong chớp mắt đã ăn bà bát tuy nhiên hiện tại lâm vân đã dần bỏ cái thói quen là phát ra tiếng khi ăn cơm bởi vì không biết vì sao hắn lại bất trì bất giác bỏ thói quen đó chắc là do bị ảnh hưởng bởi ai đó cơm nước xong mông văn giúp lâm vân rót một chén trà còn diệp đ i ề m thì đi thu dọn bát đĩa